Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngồi làng đó thì hãy về đi. Về đi trước khi quá muộn. Lời nói về chiếc xe sau khi hoàn hồn, thấy xe của mình đang dừng lại bên mép nước. Vâng bác tài xế mới liền cuốn cuộn đánh xe sang một hướng khác. Cũng may là mọi người đã được đánh thức đúng lúc. Nếu chỉ chậm vài phút có lẽ chiếc xe đã lao thẳng xuống vực. Bác tài xế thở hồn hện trên trán lâm tấm mồ hôi. Bác nhìn mọi người rồi lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Trời đất ơi, mém siêu nữa là xe súng vực màu tổ cha nó chứ. Cái thứ cô hồn giã quỷ mà gan vậy không biết, ban ngày nó cũng không có tha. Mọi người ai cũng một phen lạnh gáy, những người lớn tuổi thì hiểu ra phần nào. Còn mấy trẻ con chỉ biết lắc đầu, thắc mắc không dám hỏi. Thế đám bạn nhìn mình với một vẻ tái mặt, Phương lúc này hạ hồi kể lại sự tình cho bọn nó nghe. Xong cả bọn ai cũng im lặng, về trầm ngâm suy nghĩ chỉ có mối thẳng Tú̃n là không hiểu gì. Nó muốn hỏi lắm nhưng lại ngại chẳng dám nói. Xe dừng lại ở một quán cơm bình dân cho mọi người ăn uống đi vệ sinh, xong lại tiếp tục hành trình về Sóc Trăng. Ngồi trên xe gần 2 tiếng cả nhóm mới tới được địa chỉ tỉnh Sóc Trăng, rồi lại đi ghé thêm một tiếng rưỡi nữa mới về được đến làng của Tú̃n. Ngôi làng có một cái tên rất kỳ lạ đó là làng Cổ Mộ, là nơi tập trung sinh sống của những người có gốc gác dân tộc và một số người từ nơi khác đến. Làng chỉ có gần 100 nhân khẩu mà thôi. Nhưng điều đáng nói là hình như nhà nào trong làng cũng có người bị điên. Khi mà Phương và mọi người đang đi qua quan sát vào bên trong, thấy nhà ai cũng có còn cháu bị trói lại, giờ có kẻ còn lao ra ngoài đường chằn như nhộng nhảy múa trước mặt. Cả bọn ai cũng sợ, chỉ mỗi Tuấn là bình thản. Có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với nó. Mà cũng đúng nơi đây, nơi nó được sinh ra và lớn lên. Dĩ nhiên mấy chuyện thế này nó biết và chẳng còn gì xa lạ. Nhà của Tuấn nằm ở cuối làng là một căn nhà gỗ đơn sơ. Trong nhà chỉ có một ông lão dâu tóc bạc phơ đang ngồi bên một bống lửa. Lão Thi Tuấn thì liền trống tay đứng dậy. Ông ta chạy ra ôm lích nó rồi nói bằng cái giọng lư ngứa khó nhọc. Cuối cùng thì mày cũng đã về, ông đợi mầy mãi, cứ tưởng mày không về với cái thân già này nữa. Tốn nhào và trong lòng của ông lão hai người ôm nhau thắm thiết, thời khắc đoàn tụ đầy cảm xúc của về sau bao năm xa cách. Đám bạn thì chỉ biết đứng đó nhìn, họ cũng không muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Mọi đội sau ông lão mới đứng dậy đi tới góc nhà, đem mấy chiếc ghế gỗ và nguyên một bình rượu lớn Đạt Bình dìu xuống sàn đông lão chỉ tay vào ghế như là ra hiệu cho họ ngồi xuống. Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi lỏng mới bắt đầu nói. Ta là Bun, là ông nội của thằng Túm, nay biết nó dẫn các bạn về làng mình chơi, cho nên ta đã chuẩn bị đồ ăn ngon để chiêu đãi. Mọi người cứ thoải mái ăn uống no say rồi lên phần nằm ngủ. Xin lỗi vì sự đường đột thiếu thốn của lão già này. Lão Bun nói xong thì lấy đũa chọc chọc vào con gà đang nằm ở trên bếp nướng, cả bọn nhìn thấy món gà thơm ngon ai cũng mở cỡ ở trong bụng. Nguyên một hành trình dài toàn ăn bánh mì với thứ cơm bệnh nhân không nuốt nổi, nay lại được ăn món gà nướng thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ vậy Phương Vật Kiều cũng chạy tới giúp lão Bun, còn Vĩ và Chung thì bày dọn chén đĩa. Đúng là đơn sơ thật, khi mà ở trên mâm cũng chỉ có vài cái chén mà và đôi ba cái ly uống rượu mà thôi. Nhìn thấy gà đã chín, lão buồn liền gấp ra, để vào một tờ giấy lót đã chuẩn bị sẵn rồi lão nói: "Gà còn nóng ăn mới ngon, mọi người cứ thoải mái dùng bữa, có gì thắc mắc cứ hỏi ta ta sẽ giải thích." Dừa ông ta sẽ một miếng thịt gà còn đang nóng cuốn với thứ rau ăn kèm, đưa vào chén của Phương. Phương hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy miếng gà từ từ thưởng thức thừng thứ thịt mềm ngấm vào thứ gia vị, có lẽ chỉ còn vùng này mà thôi, tạo nên một mùi thơm nhè nhẹ, dư vị khó tả lưu mãi trong cổ họng, làm cho người ăn không thể nào quên được dù chỉ gấp một miếng. Lại nói chuyện trong bữa ăn khi mọi người đang im lặng dùng bữa thì tiếng của Vĩ vang lên, như là phá tan sự im lặng. "Chư cháu hỏi làng mình sao lại có nhiều người bị điên vậy ạ? Bọn cháu đi từ đầu làng về cuối thì gặp những năm sáu trường hợp." không biết tại sao lại xảy ra chuyện bất thường như vậy. Lão Bun thở ra một hơi dài, duyệt lão liền bưng chén rượu lên uống cạn, xong mới bắt đầu nói. Ngôi làng này trước đây chính là một bộ lạc nhỏ, nhưng vì theo thời gian bị đồng hóa dần dần trước người bản địa và người từ nơi khác đến, cho nên nó thành ra ngôi làng lúc nào không hay. Còn... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net